Sau khi thảo luận xong, cả quan huyện và đoàn tùy tùng cùng thầy ngồi đạo vào nơi giam giữ tiểu thư mỹ lệ. Lúc này, nàng đang mặc bộ đồ tù và ngước nhìn lên thầy ngồi đạo, có ý vang lường cũng như hối hận. A Di Đà Phật, con hôm nay hân hạnh được gặp thầy. A Di Đà Phật, chắc cô vẫn khỏe. Ở trong tù mới thấy nỗi khổ của nhân sinh Nỗi khổ của con Con không tự giải quyết Mà còn gây nỗi khổ ấy cho thầy Cũng như cho gia đình con Và cho bao nhiêu người khác liên lụy Nữa Cũng chỉ vì Chỉ vì Chỉ vì người khác Chắc không phải vậy Vì sự ích kỷ cá nhân của con Nên đã để thầy Phải bị hệ lụy đến uy danh Của chùa và của thầy Hôm nay con xin nhúc lòng sám hối Và nguyện sẽ không bao giờ Dám tái phạm nữa Phật dạy ở trên đời này Có hai hạng người đáng quý Hạng người thứ nhất Là không bao giờ gây nên tội lỗi Và hạng người thứ hai Là có tội lỗi mà biết sám hối Này tiểu thư Đây đang trạng thái thứ hai Như thế cũng đáng trần quý lắm rồi Sau khi nói chuyện xong, Quang huyện cho người tuyên độc bản án bãi nại vì không có người khiếu kiện và coi như được trấn án. Tiểu thư Mỹ Lệ được phục xước lại như xưa và lên kiệu đưa về lại gia trang phước lộc của Quang Tể Tướng. Người mừng nhất lúc này không phải là Mỹ Lệ, mà là bà vợ, ông Tể Tướng đang đứng chờ trước cửa của quan huyện. Thế rồi... Cười cười nói nói Và họ được đón trở lại dinh Lúc bấy giờ Trên từ vua quang Dưới cho đến nhân dân trăm họ Nhất là những người Phật tử quanh vùng Chưa bao giờ thấy một vụ án nào Mà trồng chéo như thế Vì người được thương yêu Thì lại chẳng quan tâm đến Chuyện yêu thương Còn kẻ thích yêu Và lại không được yêu Còn người muốn yêu cũng không yêu được Cho nên mọi người vừa mừng vừa vui Mà vừa dịu với nhau Và họ tự đặt tựa đề của câu chuyện tình nơi sân tử này là Giai nhân và hòa thượng Tuy rằng thầy ngồi đạo chưa được tấn phong lên hòa thượng trong môn phái và tăng đoàn lúc bấy giờ ai cũng hoan hỷ và đem kinh nghiệm ấy để dạy lại cho đệ tử của mình, cũng như việc trắng đen đã rõ, nên mọi người đã quyết định sẽ làm lệ tấn phong thầy ngồi đạo lên phẩm vị thượng tọa. Vì xoa so ra tuổi đời của thầy cũng đã 40 và tuổi đạo đúng 20 năm thọ giới tỳ kheo rồi. Bầu trời hôm ấy hoang đẳng hơn, Cạnh núi rừng lâu nay vốn vắng vẻ, Nhưng sau khi bản án đã công bố, Và sự thật hư như những dư luận bàn tán, Phải trái như xưa, Nay đã lắng yên về dĩ vãng, Bây giờ chung quanh chùa, Chỉ còn lại không khí tân bừng náo nhiệt, Để đón mừng ngày tấn phong của Đương Kiêm, Trụ trì lên hàng giáo phẩm thường tọa Người mừng vui hôm ấy không phải là Ngộ Đạo Vì lẽ còn người sư huynh Ngộ Tánh Của mình vốn cũng thòa giới cùng ngày Nhưng so ra không được môn phái và tăng đoàn căng nhắc Mà hình như Ngộ Tánh còn có cái gì đó bí ẩn nữa Chưa ai rõ hết được tâm trạng của Ngộ Tánh vả lại tư tưởng cũng chưa dứt khoát rõ ràng Nên chỉ làm lệ tấn phong có một mình Ngộ Đạo mà thôi Người mừng nhất trong việc tấn phong có lẽ là tịnh hạnh nhân thanh tịnh Còn tịnh hạnh nhân tâm thức cũng mừng Nhưng không tỏ vẻ kiêu hạnh rõ ràng như bà thanh tịnh Có lẽ vì họ đã thấy được thầy của mình tăng thêm cấp bậc và tuổi đạo Hay còn lý do nào khác nữa mà chẳng ai đọc được ý nghĩ của bà Giữa tránh điện trang nghiêm, giữa hương trầm nghi ngút, thầy ngồi đạo quỳ xuống để nghe văn bản tấn phong của môn phái và tăng đoàn. Phật lịch ngày, tháng, năm Nay xét về tăng lạp, cũng như đạo hành của thầy thích ngộ đạo và những công hạnh đã đóng góp cho sơn môn trong suốt những năm qua, Và kể từ hôm nay, trở đi Đại đức Thích Ngộ Đạo trở thành thương tọa, Thích Ngộ Đạo của chùa Sắc Tứ Hưng Phước này và của sơn môn Pháp Phái. Sau khi nghe tuyên đọc, mọi người vỗ tay rền vang chánh điện và thầy Ngộ Đạo hai đón nhận bạn Tấn Phong trong xúc động và sau đó đứng lên để cảm niệm chư Tông Đức Tăng Ni cũng như quý Phật tử đã đến tham dự buổi lễ hôm ấy. Thầy ấy cũng cung thịnh chư Tăng Ni tham dự buổi lễ trai trăng của chùa và mời quý Phật tử dùng trai tại trai đường. Chùa Hưng phước càng ngày càng hương thịnh hơn xưa, hơn cả lúc hòa thượng từ tâm còn tại thế nữa. Có phải điều ấy đúng với câu, qua cơn bị cực, Đến hồi thái lai chăng Hay đúng với ý nghĩa Câu chữ hân phước Mà bao đời Chư vị trụ trì Tiền nhiệm đã dạy công Tô bồi cho cái phước ấy Càng ngày càng hưng thịnh Ấy cũng là điều nên nghĩ đến